Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn vào nồi rồi bảo Quái lạ, rõ ràng ông nghe thấy tiếng khóc thút thiết chú mày nhỉ? Các người ở gật đầu lia lịa xác nhận Đang hoàng màng thì tiếng của thằng Kha gắt cổng chạy vội và thông báo Là đám quần trên đã ghé đến Nên hắn bỏ giờ nghi hoặc tiến ra cùng kính xá mấy xá dài Rồi mau lẹ mời và dự tiệc Sau khi con cá được đám gia nhân bày biện ra đĩa Lã quân thì nhầu gấp lấy gấp để nhai nhồm nhoàm sung sướng, và quyện hẳn phong thái của những người hợp chứng nho. Tha ngoài coi khinh đám nhưng vẫn ngọt nhạt thầu rượu. Dĩ nhiên hắn đã sai đám gia nhân để riêng bộ ruột lòng ra cho mình trong bếp. Hắn là có cái thú ăn ruột cá, lại ăn lúc còn nóng thì mới là miếng ngọt. Lấy cớ bệnh việc gia đình hắn xin phép ra ngoài, mấy lão quan lần đầu được ăn thứ cá ngon miệng cho nên mặc kệ hắn làm gì thì làm. Ra đến nhà bếp bánh nhụ tuyệt cái bãi nước bọt rồi khinh khỉ chửi một câu, "Tiền sư chúng mày, chờ bố mày có tiền mua quan chức to, đến lúc đó xem thằng nào sợ thằng nào." Nói rồi hắn nhanh chóng xắn tay áo khép lại cửa buồng rồi chuẩn bị hưởng thụ cái ruột cá còn long bóng nước. Hắn tọng ngập họng cổ ruột cá to cỡ bàn tay, rồi trợn mắt nhai nuốt ra chiều sung sững lắm. Hắn nhanh mạnh rỉ thoang hai ngón tay ra bóc bộ ruột cá lôi tọt ra cổ họng, dãi nhớ chảy đầy miệng, hai mắt tràn chứa nước mắt long dòng dọc về hình như hắn vừa nhai đúng thứ gì đó cứng nhắc lắm. Hắn định thần rồi giơ tay bóp bốc miệng ruột cá bầy nhảy trong lòng bàn tay. Hắn đưa cái vật nhỏ đó lên gần miệng rồi chùi đồng. Tổ sư mày chứ làm ông ê hết cả răng. Vừa đó vừa đưa lên mặt của hắn thì hắn liền kinh hãi. Rồi nắm luôn vật đó vào cốc nhà, vì vừa trước mấy giây thôi, đập vào mắt của hắn chính là cái răng vàng của bà Bình mà hắn quen mắt đã hơn hai mươi mấy năm. Tiếng hét của hắn làm kinh động ngay gã gia nhân canh cửa. Khính cửa bếp được mở ra thì chúng thấy ông chủ của mình đang co giò, hai tay ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Một gã gia nhân hốt hoảng lao tới hối hả hỏi: "Ông à, sao ông thết toáng lên như vậy?" Hắn run lập cập chỉ tay vào góc nhà rồi lắp bắp, sang, sang cô bà ra. Đám gia nhân loay hoay đợi hắn đứng dậy, thì bất ngờ rội vào tay của hắn là một chàng cười khenh khách kèm theo lật tiếng nước tong tong chảy. Sát bên trái của hắn cách chỉ mấy bước chân, sát cửa bà bình đang ngồi bên cạnh, cần cổ quay hẳn sang bên trái, dường cặp mắt toàn lòng trắng nhìn hắn chầm chầm. Hắn u u ở mấy câu rỉ lãnh đùng ra đất bất tỉnh nhân sự. Cẩn bé nãy giờ vẫn đứng im liệm nhìn hắn từ cửa sổ, cũng lầm lũi bỏ đi mất dạng từ chập đó. Thành thử ra bữa tiệc ngày hôm ấy đành bỏ dở, lấy lý do là gia chủ chúng rõ cho nên cáo lỗi với mấy vị quan trên. Điểm hôm ấy hắn đang chằn chọc cố dụ giấc ngủ, đầu óc đang miên man nhớ lại những chuyện kỳ lạ xảy ra vào chiều ngày hôm nay và mấy chục năm sống cùng với bà bệnh thì bỗng nhiên một cơn gió thổi mạnh vào, đưa một làn hơi lạnh buốt và hai cánh cửa sổ đóng ập lại. Còn đèn dầu bên cạnh giường cũng phụt tắt. Hắn giật thoát mình lẩm bẩm đầy nghi hoặc: "Mẹ kiếp chứ, mùa này làm gì có gió rét như vậy?" Hắn dùng mình ngạt nhiên kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm, toàn thân của hắn run lên bần bật. Ở ngoài phòng cái đồng hồ quả lắc vừa gõ 12 tiếng. Mộ Tình thì vẫn còn đang ngủ say, không nghe thấy cả tiếng ầm ầm và tiếng trò mình của hắn. Chiều nay sau khi mấy vị quan đi, rồi Mộ Vật trong phòng khách trời đông một hồi, vì số mấy quan tiền đút cho chúng mà không giải quyết được gì. Sáng thế còn cả còn nguyên một đừa, Mộ cấp lý cấp để rồi uống cả nửa chai rượu. Vì vậy vừa đến lúc lên giường thì ngã lăn ra như chết. Hắn nằm cạnh vợ mà đầu óc cứ suy nghĩ miên man đi đâu. Một lúc sau, Tiền Hán Dõn Dén ngồi dậy, tựa lưng vào vách lắng tai nghe, rồi đột nhiên bước xuống đất, đi chân trần của hắn không ngớt nghi hoặc. Hình như là nghe tiếng chân người lút đi ở phía sau nhà, hay là cái câm nó trốn về mà sợ mình nên không dám vào. À, con đĩ chó, phên mày mày chít đòn vị ông. Né rồi hắn Dõn Dén thấp lên một ngọn đuốc rồi băng qua sân, sướng rẽ nhà ngang đó là dãy nhà gạch lợp ngói nghanh làm nhiều buồng dùng để kho chứa gạo và các loại đồ khô, đồng thời cũng là chỗ ngủ cho mấy người giúp việc. Bên hông nhà bếp dưới tàn khóm che quanh năm tạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net